Thời gian lặng lờ trôi qua, có đến một tháng trời từ khi gặp bác sĩ Vũ Đông trở về, Hạ không nằm mơ nữa. Nàng mừng lắm, dù mơ thấy cái gì, thấy chuyện gì, vui hay buồn, nàng cũng không mong nó xảy ra. Đêm đêm chỉ cần giấc ngủ bình an là tốt rồi. Bỗng đêm nay, giấc mơ lại trở về, nàng hốt hoảng u ớ kêu lên, hai tay vùng vẫy một lúc mới giật mình thức giấc lúc trời chưa sáng rõ. Mồ hôi toát ra đầm đìa trên toàn thân Cái cảm giác kinh sợ lại xảy đến Giống hệt như lần trước Khi nàng chiêm bao thấy bà Kim Ngư bị giết Từ chân gác bà tiếp hốt hoảng chạy xuống Vì hạ kêu lớn quá Nhưng thấy hạ đã bật đèn Ngồi trên giường tựa lưng vào vách Bà yên tâm đứng lại ở giữa cầu thang và hỏi Có việc gì không con Con làm mẹ sợ quá Hạ cố gắng mỉm cười để mẹ an lòng Nàng bảo à, Không có gì đâu Mẹ lên ngủ đi Con nằm mơ Ngộp thở y như là bị bóng đè Chắc là tại con con đặt cái gối lên ngực Ông Tiếp nghe lục lục cũng thức giấc chạy xuống Và đứng sau lưng vợ Ông lo lắng hỏi Có việc gì mà hai mẹ con dậy xuống thế này Bà Tiếp quay lại bảo Con nó nằm mơ Tôi nghe nó kêu to quá Tôi lại tưởng ở dưới nhà có chuyện gì Thôi ngủ lại đi con Còn sớm lắm Dứt lời hai ông bà quay lên lầu Hạ dậy uống nước rồi tắt đèn Và lại lên trường nằm Nhưng từ phút đó hạ không ngủ lại được nữa. Nỗi dây dứt của hạ sau giấc mơ này, là chẳng biết có nên kể cho quân nghe hay không. Tất cả những lần mơ trước, nàng đều tường trình ngay với người yêu, nhưng lần này thì khó khăn quá, tế nhị quá, bởi nó có liên hệ tới ông Lương, bố của quân. Mặc dầu trong lòng hạ luôn luôn có sự thôi thúc, có một sức mạnh vô hình nào đó bắt nàng phải nói ra, giống như những lần trước. Cho nên sau cả tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng, Hạ đành gọi cho Quân. Lúc ấy ở trên thị xã, Quân đang còn ngủ, thấy số của Hạ Anh giật mình vì hạ gọi điện quá sớm, tất nhiên phải có việc quan trọng. Quân nhấc phone lên và hỏi ngay: "Em lại nằm mơ phải không?" Hạ run run đáp: "Vâng, em lại nằm mơ anh ạ." Quân cũng quá mệt mỏi giống như Hạ sau cơn ác mộng tiệm vàng Kim Ngư, nhưng biết làm sao bây giờ, Hạ đâu có muốn như thế. Chẳng qua vì bị xét đánh Hạ mới mắc căn bệnh kỳ bí này Quân cố gắng điểm tĩnh bảo Em kể đi Có cần anh suy nghĩ chạy về với em không? Hạ ngồi tựa lưng vào vách Dươm dướm đứt mắt đáp Em xin lỗi anh Em em làm phiền anh nhiều quá Nhưng nhưng em đã hỏi bác sĩ rồi Mà, mà không có cái thuốc nào chữa cho em hết mơ Quân cảm thông nỗi khổ của người yêu Vội vàng ngắt lời Em cứ kể cho anh nghe đi Em mơ thấy những gì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 Chính Hạ đã ngồi nói chuyện với Hồng Đoan trên ban công này Người trèo thuyền dáng cao Buộc chức thuyền vào cây cột xi măng chống đỡ ban công Từ mặt nước lên ban công chỉ cách khoảng nửa thước Nên người trèo thuyền leo lên ban công rất nhẹ nhàng Hạ hồi hộp đoán là kẻ trộm lén vào nhà ông Lương Nhưng Hạ thấy người trèo thuyền gõ nhẹ vào cửa kính Bên trong đèn còn mờ sáng bức màn phải kéo ra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 Nhưng chưa nói nên lời Thì không một chút nể nang hay đắn đo Quân đại tiếp Hạ nó mơ thấy thằng Vũ Minh Thằng cầu thủ Vũ Minh Ban đêm trào thuyền từ bên kia sông sang nhà bố Bà Hồng Đoan mở cửa băn công xong nhà Cho nó vào Rồi hai đứa lên giường nằm với nhau Ông Lương muốn ngã quỵ xuống đất Toàn thân ông run lên bật mật Mặt tái nhợt như vừa trúng gió Quân vội đỡ ông ngồi xuống ghế Quân nhấn mạnh thêm Hạ nó mơ như thế, có nghĩa là đêm nay chuyện sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra, không tránh được. Ngừng một chút, giọng quân cay đắng hơn. Đầu mối là do bà Hồng Đoan. Bái biết bố đi vắng, bái gọi thằng Vũ Minh sang. Không có bà Hồng Đoan chủ mưu, làm sao thằng Vũ Minh dám chui vào nhà bố. Bố là phó chủ tịch huyện, thằng Vũ Minh to gan đến đâu mà dám lẻn vào nhà bố, nếu không có kẻ nội tuyến. Những lời chua chát của quân rõ ràng chỉ nhắm vào việc kết tội Hồng Đoan, nhưng ông Lương vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cứ ngồi đờ đẫn, đôi mắt lạc thần nhìn ra khu sân rộng. Cái quất của ông không phải chỉ là việc ông bị phản bội, mà đúng như quân vừa nói, ông tự đánh giá ông quá cao về quyền lực và tiền bạc, không bao giờ mảy may trong đầu, ông thoáng có ý nghĩ là Hồng Đoan dám dở trò phản chắc như thế này. Lại càng không bao giờ ngờ được có thằng dám vào ôm vợ bé của ông ngay trong bồn ngủ của ông. Quân đặt bàn tay lên vai bố, lay nhẹ nhẹ và dục Bố, bố tin thế nào bây giờ? Khá lâu ông Lương mới nói. Con, con bảo đêm nay thằng Vũ Minh sẽ trèo thuyền sang ngủ với con Loan. Như vậy chỉ có cách là bố bỏ hội nghị, về ngủ nhà là xong, chỉ có cách ấy mới ngăn được. Quân nhăn nhó lắc đầu và nói bằng giọng hơi gay gắt. "Bố bình tĩnh lại đi, đây không phải là cách giải quyết dứt điểm. Không nhẽ rồi cả đời bố cứ ngủ nhà không đi công tác bao giờ hay sao? Hôm chi bố là trưởng đoàn đại biểu dự hội nghị, tự dưng bố bỏ hội nghị về chỉ để chỉ để canh gác cái sao? Mà canh gác làm gì mà cái con đàn bà mất nết? Cần người giữ nhà thì bố chỉ việc gọi điện về bố chứ cả chục người cũng được chứ việc giữ bố phải về?" Ông Lương khổ sở nói Thế bây giờ con bảo bố làm thế nào Quân chậm rãi cắt nghĩa Hạ nằm mơ thế bà đoan ngủ với thằng Vũ Minh Đêm nay sẽ xảy ra Nhưng cũng có nghĩa là biết đâu Biết đâu cái chuyện ấy đã từng xảy ra nhiều lần rồi Mà bây giờ nhờ hạ nằm mơ mình mới biết Bố thử nghĩ xem Bố đi công tác thường xuyên Mà ngay cả ngày thường khi bố đi làm ở trụ sở từ sáng đến chiều Bà đoan vẫn có thể rước thằng kia vào bằng cửa sau. Làm sao bố biết được, phía sau nhà bố nó vắng quá. Hàng xóm không có, lại thêm mấy cây liễu mặc um tùm. Đến lượt ông Lương ngắt lời, bố hỏi con là bây giờ mình phải đối phó thế nào, con có phương án gì không? Phương án thì dễ quá, nhưng quân đoán có thể giờ này ông Lương vẫn chưa tin là hồng đoan đã hoặc sẽ phản bội ông. Tình yêu bao giờ cũng làm người trong cuộc mở mắt Hồng Đoan là một thiếu nữ đang ở tuổi Xuân sắc trong khi ông là một ông già bụng khỏe hơn làng gần 30 tuổi thằng Vũ Minh cùng trang l với Hồng Đoan lại nổi tiếng là đẹp trai và khỏe mạnh nhất phố huyện ái tình vụng trộm có nả sinh cũng là điều dễ hiểu trên tường nhà ông lúc nào cũng có hình ảnh của gã để Hồng Đoan đỡ nhớ mà ông không hề để ý biết bao nhiêu đại gia như ông ham lấy vợ trẻ Mà chẳng bao giờ dự kiến trước là sẽ có ngày bị mọc sừng Chỉ vì ông nào cũng tuyệt đối tin vào sức mạnh vạn năng của đồng tiền Quân bảo Phương án giải quyết thằng Vũ Minh thì dễ Nhưng phương án giải quyết bà đoan ạ Thì bố phải tự quyết định Bố cần tự hỏi lòng mình xem Sau vụ này Nghĩa là sau khi bố biết chắc bà ấy từng ăn nằm với thằng Vũ Minh Bố có còn chấp nhận chung sống với bà nữa hay không? Trong phòng ăn khách sạn, mọi người lục tục đứng lên vì sắp đến giờ bắt đầu hội nghị. Trường phòng thương nghiệp chạy ra gọi ông Lương, nhưng đầu óc ông còn đang dối bời. Có vào ngồi cũng chẳng tiếp thu được gì nên ông bảo, Cậu thay tớ đi, tớ có việc đột xuất phải tạm nghỉ sáng nay, ăn trưa xong tớ sẽ gặp lại cậu. Trường phòng thương nghiệp gật đầu rồi quay vào khách sạn, ông Lương nhắc lại câu hỏi cũ. Con bảo, con bảo giải quyết thằng Vũ Minh thì dễ. Dễ là thế nào Câu hỏi của ông Lương chứng tỏ Đầu óc ông giờ này quá hỗn độn Không còn chút sáng suốt nào nữa Biết trước một thằng ăn trộm sắp vào nhà mình Mà lại hỏi giải quyết thế nào Nhất là khi ông có thừa quyền lực trong tay Quân bảo Bố không cần phải về Bố cứ tiếp tục dự hội nghị đi Nhưng lát nữa bố gọi điện về cho công an Bảo họ tối nay bố trí hai ba nhân viên Núp ở gốc Mấy cái cây liễu sau nhà bố ấy Sau lưng nhà bố nó tối lắm Nút chỗ nào cũng được Việc ấy thì công an họ thừa sức làm Nửa đêm khi thằng Vũ Minh Chui vào nhà bố Một là bố cho công an bắt nó về tội ăn trộm Hai là bố bảo công an Đem camera thu hình làm bằng chứng Cho bố thấy Ba là nếu công an chi hô lên Mà nó bỏ chạy Thì đột cho nó mấy phát Hoặc là không cần bỏ chạy cũng được Kẻ gian vào nhà ông phó chủ tịch huyện Là bắn bỏ Đó là cái cách giải quyết triệt đề nhất Bố bắn bỏ thằng Vũ Minh Thì bà Đoan sẽ hối hận cả vật đời Đây là bài học cho những đứa phản bội Điều cần nhất là bố phải hạ quyết tâm Phải dứt khoát Không lưỡng được Bố theo cách mạng từ bé Tình cảm tiểu tư sản mà nảy sinh Là hẳn việc Bây giờ bố gọi điện ngay cho đại tá Xương Hồng đi Ông ấy sẽ lo cho bố Ông Lương vẫn ngồi im Mắt lờ đờ, đờ nhìn ra khu sân rộng Con ông không hiểu ông chút nào Ông không thể cho công an bắt thằng Vũ Minh được Vì công an bắt nó Thì nó sẽ khai ra là Hồng Đoan Mở cửa cho nó chui vào Chứ nó không ngày ăn trộm Như thế chẳng những không thể kết tội nó Về mặt pháp lý Mà ngay cả về mặt luân lý Cũng không lên án nó được Vì tự căn bản Hồng Đoan vẫn là một thứ gái bao chứ có phải vợ chính thức của ông đâu. Vũ Minh sẽ càng nổi tiếng là Đào Hoa, trong khi ông sẽ gục mặt chả dám nhìn ai nữa vì nhục nhã. Bắn bỏ Vũ Minh cũng thế thôi, hoặc Hồng đoan vì thương tiếc người tình sẽ nói toạc ra là ông giết người vì ghen, hoặc chính đám công an sẽ tiết lộ điều này. Chuyện phó chủ tịch huyện bị mọc sừng sẽ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khắp phó huyện, chưa biết đến bao giờ mới chấm dứt. Cho nên tất cả những phương án quân đề nghị đều không dùng được. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, ông lương lại lật ngược vấn đề và tự hỏi, có lẽ nào hồng đoan được ông yêu thương như thế, triều chuộng và chu cấp tiền bạc rộng rãi như thế mà lại phản ông để nằm trong vòng tay một thằng nghèo xác xơ, vốn xuất thân chèo thuyền bán muống trên sông, vô lý quá, khó tin quá. Tuy không nói ra nhưng ông thấy thằng con ông kết luận vội vã, chỉ vì một giấc mơ vu vơ thấy bố không có phản ứng gì, Quân Nắng lại nói thêm. "Con thấy đây là một cơ hội vàng vàng để bố kiểm tra xem bà Đoàn có một lòng một dạ với bố hay không. Bốn người ông tay áo mà có khi bố không biết, bố cứ giao cho công an." Ông Lương không muốn nghe nữa, ông bảo, "Bố chỉ công an thì to chuyện quá. Để bố gọi về cho thằng Mẫn, nó là bảo vệ thân tín của bố, bố sẽ chỉ thị nó khuya đêm nay phải đặc biệt kiểm tra phía sau nhà." Quân thở dài chán nản cùng cực, biết có nán lại cũng không thay đổi được những ý nghĩ rằng co đầu ông lương, lúc thì cứng lúc thì mềm, nửa nạc nửa mỡ, không dứt khoát được. Nên Quân vén tay áo nhìn đồng hồ rồi nói: "Thôi, bây giờ con phải đi làm, bố cần gì thì bố điện cho con." Quân đi rồi ông lương vẫn ngồi yên tại chỗ, đầu óc rằng co hỗn độn. Một người 60 tuổi từng trải bao nhiêu Nổi trôi của cuộc đời từng đối phó với bao nhiêu âm mưu thủ đoạn mới sống còn và vươn lên như hôm nay, thế mà trong tình yêu lại chỉ là đứa bé ngây thơ bị gạt gẫm mà không hề biết. Ông buốt nhói hình dung ra tấm thân mượt mà của Hồng Đoan đã bao nhiêu lần từng quằn quại đam mê trong vòng tay Vũ Minh ngay trên chiếc giường rộng thênh thang của ông. Tự dưng nước mắt trong ra như đứa trẻ bị bắt nạt oan, ngẫm nghĩ một hồi, Ông lấy cell phone gọi về cho Hồng Đoan, dù chẳng biết gọi để làm gì, để dò xét hay để mắng chửi. Con đàn bà mất nếp. Đầu dây bên kia Hồng Đoan vừa thấy số phone của ông Lương vui vẻ hỏi ngay. Anh, chiều nay mấy giờ anh mới về? Em đã nói với chị dậu chiều nay mình nấu canh riêu cua, ăn với cà pháo, có cả đậu rán nữa đấy. Mấy giờ anh về? Ông Lương ngơ ngác, dịu giọng đáp. Em nhớ lầm rồi, mai anh mới về kia mà. Hội nghị ba ngày... Hôm nay mới là ngày thứ hai Chiều mai anh mới về được Hồng đoan chép miệng Giọng buồn thiêu ừ, Họp hành cái gì mà những ba ngày Hay là chiều nay anh cứ về đi Để mấy người trợ lý ở lại họp cũng được chứ có gì quan trọng đâu Về đi anh Ông Lương mủi lòng nói Để anh thu xếp xem sao Nhưng chắc không được đâu Ngày mai là buổi đúc kết Rồi liên hoan Có bí thư tỉnh quỷ đọc diễn văn bế mạc Vắng mặt anh không được đâu Thôi, thôi anh vào họp đây. Hồng Đoan còn dáng vớt phát thêm một câu. Nhưng mà nếu anh về được thì điện cho em biết trước nha, để em bảo chị dậu nấu nướng. Không có anh á, em ăn cái gì cũng xong. Cố phôn rồi, ông lương thơ thần đi tới đi lui, ngoài sân. Trong đầu ông vừa lé lên một tia sáng mới, một niềm hy vọng để ông bám vứu. Ông tự hỏi, như thế là thế nào? Nếu đúng như giấc mơ của Hạ,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 Tuy Hạ đã nói rành mạch như thế mà quân vẫn thấy lặng áy náy Cho nên anh xin nghỉ buổi chiều và phóng xe về huyện Anh đến thằng trụ sở công an xin vào gặp Đại tá Dương Hùng Vì biết quân từ bé, biết quân là con phó chủ tịch Lương Đại tá Dương Hùng gác mọi công chuyện để tiếp quân trong phòng riêng Ông hỏi quân Cháu có việc gì mà tìm chú? Bố cháu đang dự hội nghị thương nghiệp trên tỉnh có mà Quân mệt mỏi đáp Vâng, cháu vừa gặp bố cháu sáng nay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 Quân khổ sở nói tiếp Chú cứ cho cháu mượn ít nhất một người cũng được Có được không chú Xong việc cháu sẽ có quả bồi dưỡng cho người ta Nhưng chất khoát là xin chú đừng cho bố cháu biết Thấy quân tha thiết quá Đại tá Dương Hùng hỏi Mấy giờ cháu cặt Chú chú cho cháu một người thôi Nể cháu thì chú bố chí cho cháu một người Chứ làm gì có cái chuyện ăn trộm nhóm phó chủ tịch Huy Ân Quân hài lòng đáp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 để ông lương hối hận dứt bỏ rồi quay về với mẹ. Quân nói: "Không sao mẹ, con thu xếp công việc bố trí người đâu vào đấy rồi con mới nghỉ. Mỗi lần cần nghỉ con đều nói với giám đốc, hôm nay con con cần gặp hạ có tí việc." Bà lương bảo: "Ừ thế thì ăn cơm với mẹ đã rồi đi đâu hẵng đi." Rồi bà cất tiếng gọi chị Bết bảo làm thêm thức ăn cho Quân. Chị người làm từ bếp chạy lên nói: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 Nhà ông Lương nằm biệt lập ở ngã ba sông, chung quanh không có hàng xóm, lại rất ít khách đến vì đây không phải là căn hộ chính thức của Phó Chủ tịch huyện, mà chỉ là tổ ấm của ông và người tỉnh Hồng Đoan. Phải là người thân lắm, ông mới dẫn về đây. Thành ra cả ngày Mẫn chỉ ngồi đạc báo, nghe nhạc, hoặc vào nói chuyện với cô dậu trong bếp. Thậm chí buổi chiều khi Thìn chở ông Lương về, Mẫn cũng không phải mở cổng vì Thìn ngồi trên xe mở bằng remote control. Cuộc sống đang êm xuôi như thế thì bất ngờ tối nay quân đến báo tin là quân và công an sẽ phục kích ở sau nhà quân phải cho ông biết vì nếu không sợ ông chi hô lên hoặc gọi công an tỉ hỏng kế hoạch của quân ôngmẫ cất bao thuốc vào túi rồi tha thiết phân Trầnậ Qu quân ơi nhẽ ra thì tôi không được phép nói chuyện này với cậu nhưng cậu bảo lát nữa cậu dẫn công an ra nút ở sau gốc cây liễu sau nhà Thì tôi không thể giấu cậu được nữa Cậu núp ở sau nhà để rình bắt ông Vũ Minh chứ gì Quân giật mình tái mặt hỏi Sao biết Mẫn khẩn khoản nói Cậu ơi Tôi ở dưới xã Hoài An Được bà Thương cho lên đây làm việc Quân lại giật mình ngắt lời Bà nào Ông nói bà Thương là bà nào Mẫn đáp ngay Bà Hồng Đoan chứ bà nào nữa cậu Vâng Tuổi tôi đã lớn rồi mà gia đình lại đông con, tôi chả có nghề ngỗng gì cả, chỉ nhờ trước đây có đi bộ đội, nên được bà Thương cho lên đây làm bảo vệ. Ông phó chủ tịch cũng thương tôi lắm, thỉnh thoảng vẫn cho quà bảo tôi gửi về cho các cháu. Quân sốt ruột vì ông này dài dòng quá, anh lại ngắt lời, ông kể lời với tôi làm gì, tôi chỉ hỏi ông là sao ông biết tôi dính bắt thằng Vũ Minh. Mẫn ngoào đầu phân trần. Cậu hỏi thì tôi chả dám giấu Bà Hồng Đoan tuy sống với ông Phó Chủ tịch Nhưng bà yêu ông Vũ Minh Cậu cũng thông cảm cho bà Vừa trẻ vừa đẹp Đứng với ông Vũ Minh mới thật là xứng đôi vừa lứa Ông Phó Chủ tịch tuy là quyền cao chức trọng Nhưng tuổi đã gần 60 Trong khi bà mới mươi mấy Quân thấy đáng chát trong cuốn học Cuộc đời bây giờ chả còn chút tiêu chuẩn nào của liêm sỉ của đạo đức nữa Ở với một ông già nhà giàu để lấy tiền Rồi yêu một thanh niên trẻ đẹp Người đàn bà nào chẳng muốn như thế Nhưng cái đó là bản năng chứ không phải lý trí Mà con người vượt lên loài vật Chỉ nhờ có lý trí Vậy mà Mẫn cứ bình thản kể ra Không một chút ngượng ngùng Quân hỏi Nghĩa là ông biết chuyện thằng Vũ Minh Giang diếu Với bà Hồng Đoan từ lâu rồi hay sao Mẫn gật đầu và nhấn mạnh Vâng Nhưng không phải mình tôi cậu ạ Thằng Thìn lái xe của ông rồi cô dậu giúp việc trong nhà. Tất cả đều biết chuyện này. Nói cho ngay thì chính bà Hồng Đoan gọi chúng tôi lại cho chúng tôi biết. Tháng tháng ngoài tiền lương, bà còn trả tiền thêm cho ba đứa chúng tôi để giữ mồm giữ miệng. Bà sắm cho mỗi đứa một cái điện thoại di động để nếu bất chợt ông đi đâu về thì báo ngay cho bà biết. Quân choáng váng mày mặt sắp té xỉu. Ngừng một chút để đốt điếu thuốc Mẫn lại kể tiếp Có một lần ông đi công tác dưới xã Theo dự kiến thì ông sẽ ngủ lại dưới xã Bà liền gọi cho ông Vũ Minh sang Nhưng quá nửa đêm thì ông lại đột xuất trở về Vừa thấy ánh đèn xe của ông về tôi giật nảy người Báo ngay vào nhà cho bà biết Bởi vì cậu Vũ Minh đang nằm với bà Rồi khi ông xuống xe ở sân tôi lại chạy lại hỏi thăm cái này cái nọ Báo cáo đủ mọi thứ chuyện Cố gắng giữ chân ông lại càng lâu càng tốt Để ông Vũ Minh trong buồn ngủ của bà có thì giờ mặc quần áo Rồi ra ban công xuống thuyền đi về Bà dặn tôi như thế thì tôi cứ làm theo lời bà Chứ thật ra đêm hôm ấy Lúc ông về thì ông Vũ Minh có còn trong buồn bà nữa đâu Thằng Thìn lái xe của ông đã điện báo cho bà biết ngay từ dưới xã rồi Bận ấy bà cho tôi với thằng Thìn mỗi đứa ba triệu Hỏi cậu Tôi với thằng Thìn làm việc quần quật cả tháng Chỉ có 5 triệu bạc Sống vất vả lắm Chỉ nhờ những lần như thế mới có thêm chút tiền nuôi con Giọng kể của Mẫn chẳng những bình thản Mà còn lộ ra vẻ hãnh diện như khoe thành tích làm quân đau nhói thương cho bố. Cả một đám người sống nhờ tiền của ông lương mà đều nhẫn tâm gạt rửa máu để bao che cho một con đàn bà chắt nết mẫn nạn thêm. Đêm nào Vũ Minh sang đây ngủ với bà, bà cũng đều cho chúng tôi biết trước. Chẳng hạn đêm nay bà bảo độ 11 giờ khuya ông Vũ Minh sẽ chào thuyền sai. thấy đầu óc quay cuồng nhưng á khẩu không nói được lời nào nữa. Nói gì bây giờ khi Mẫn tự hào kể chuyện phản bội của Hồng Loan Mẫn giết hơi thuốc Rồi tiếp theo bằng giọng thiết tha đầy thuyết phục Cậu Quân ơi Vẫn biết là cậu thương ông Tình cha con làm sao không thương được Chúng tôi là người dưng nước lã đây mà còn thương ông nữa là cậu Nhưng cậu thương ông thì đừng bao giờ cho ông biết chuyện này Chỉ làm khổ ông thôi Thà cứ để như thế này ai cũng hạnh phúc cả Ông với bà đều hạnh phúc mà ba đứa chúng tôi Chẳng những có công an việc làm Tháng tháng lại còn được bà phát thêm tiền nuôi gia đình Chuyện này mà vỡ lở ra thì ông phó chủ tịch Bà Hồng Đoan, ông Vũ Minh và cả ba đứa chúng tôi đều khổ Cậu thấy tôi nói có phải không? Quân không thèm trả lời, chán nản lặng lẽ bỏ đi Ở đời có hai chất lý sống là đúng, sai và lợi hại. Những người có lý trí, biết suy nghĩ theo lương tâm Thì cố gắng sống theo chất lý đúng sai Nghĩa là cái gì đúng thì làm, sai thì không làm Còn những người ích kỷ thì chỉ sống theo chất lý lợi hại Nghĩa là cái gì lợi thì làm, không lợi thì không làm Bất kể là đúng hay sai Quân thấy rõ cả đám người ông lương nuôi trong nhà Đều chỉ nghĩ đến lợi hại mà thôi Lợi cho họ chẳng cần biết việc bao che cho Hồng Loan và Vũ Minh là Phan Bộ ông lương. Tới bên cạnh chứ không da, quân sực nhớ ra lấy phone bấm số gọi đại tá Dương Hồng và nói: "Chú ơi, cháu cảm ơn chú, cháu không cần chú bố chi anh công an cho cháu nữa. Chỉ xin chú giữ việc này, đừng cho bố cháu biết là cháu hôm nay về gặp chú." "Vâng, cháu chào chú." Rồi quấn lên xe mở máy phóng đi, quân nghĩ đến ông bố và hối hận sáng nay. Đã kể cho bố nghe giấc mơ của ạ Dù không thuyết phục được ông Nhưng chắc chắn từ nay Hình ảnh thằng Vũ Minh lâu lâu vẫn làm ông trăn trở Giá quân đừng kể Thì những ngày vui của ông cứ thanh thản diễn ra Bên hoa học hồng đoan Mà ông không hề biết rằng mình đang ôm ấp kẻ thù Ngồi trên xe trên đường trở về nhà Quân suy nghĩ và nhận ra Một sự thật đúng như Hạ vẫn nói Đêm nay không bắt được thằng Vũ Minh Quân tuy buồn Nhưng như thế mới đúng với giấc mơ của hạ Bởi vì hạ đã mơ thấy chuyện gì Thì nó phải xảy ra ở ngoài đời Đúng như vậy Hạ đã mơ thấy Vũ Minh vào buồng ôm ấp hồng đoan Thì quân dù làm cách nào Cũng không ngăn cản được Quân đi rồi mẫn cực kỳ hối hận Đúng là nhanh nhỏ đoạn Tự dưng đem kể hết mọi bí mật Ở nhà này cho quân nghe Nếu quân thu băng được đoạn Đối thoại vừa rồi Thì sẽ ra sao Mẫn sẽ trở thành kẻ thù của cả ông Lương lẫn Hồng Đoan Chỉ vì Mẫn suy nghĩ một cách rất Việt Nam Cho rằng bao che tội lỗi cho Hồng Đoan để kiếm thêm tiền nuôi con là có chính nghĩa Cho nên Mẫn không hề có chất mặt cảm tội lỗi nào Bây giờ chuyện đã lỡ rồi Mẫn mới thấy lo gã vội vàng lấy xe phone gọi vào nhà cho Hồng Đoan Bây giờ là khoảng 10 giờ Hồng Đoan đã thay đồ ngủ Ngồi trên giường chờ Vũ Minh qua Mẫn run run nói Bà ơi, bà ơi, cậu quân con ông phó chủ tịch vừa mới ghé đây. Hồng Đoan ngạc nhiên hỏi. Hả? Nó đến đây làm cái gì? Nó không biết là bố nó đang họp trên tỉnh hay sao? Giờ này mặc dù đã rất thân với hạ, Hồng Đoan vẫn ác cảm với quân vì cho là quân khinh người, vì ỉ mình có học. Mẫn không dám nói thật, phải tìm cách phân trần. Bà ơi, con chả biết cậu ấy đến đây làm gì, nhưng con có linh tính là cậu ấy đã nghi bà rồi đấy. Hay là bà điện cho ông Vũ Minh, Bảo tối nay đừng sang gặp bà nữa Nhớ ông về đột xuất Hồng đoan bình thản đáp Ôi cái ấy thì thôi anh còn phải lo Trưa nay tôi gọi điện rủ ông ấy về Nhưng mà ông ấy không có về được Tôi rủ ông ấy về để đánh lạc hướng Ông ấy muốn về lắm Nhưng mà không dám Vì ngày mai sẽ gặp bí thư tỉnh ủy Và lại mình có thằng Thìn là tay trong rồi Ông ấy về hãy ở Thằng Thìn đều cho tôi biết trước hết Có gì mà lo Thôi nhá Giờ Hồng Đoan tắt máy và quăng cái phone bên cạnh cái gối hoa. Quân Khuyên ông Lương lâu lâu lén kiểm tra điện thoại của Hồng Đoan, có thể phát hiện được nàng liên hệ với những ai. Nhưng Hồng Đoan cũng biết điều đó nên nàng sắm hai cái phone mà ông Lương không hề biết. Một cái chỉ dành riêng để gọi Vũ Minh và ba đứa gia nhân gián điệp. Còn cái kia thì dùng chung cho mọi liên lạc trong đó chủ yếu là ông Lương và gia đình nàng. Nàng cất Riêng cái thứ nhất ở một chỗ kín đáo Còn cái thường dùng thì nàng quăng bừa bãi ở trên bàn Để nếu ông Lương có tò mò mở ra Sẽ rất sung sướng thấy nàng Không hề quan hệ với ai ngoài ông Sáng hôm sau quân trở lại tỉnh làm việc Anh hẹn lòng từ nay không bao giờ quan tâm đến bố nữa Cũng không bao giờ đến nhà ông Lương nữa Để khỏi phải nhìn những khuôn mặt trơ chẽn Sống không có nguyên tắc và tình người Quân lên tỉnh thì ông Lương trở về huyện Hồng Đoan đón đông rất nồng nàn, cơm nước thịnh soạn linh đỉnh. Ngồi ở bàn anh, ông tình cờ ngước lên tường, bắt gặp hình ảnh Vũ Minh tươi cười đứng bên ông, tim ông khẽ nhói lên một chút niềm đau khi nhớ lại những lời quân tố cáo. Dù không tin Hồng Đoan có tình ý với Vũ Minh, nhưng kể từ giờ phút này, ông không còn muốn nhìn thấy hình Vũ Minh gắn trên tường nhà ông nữa, nhất là ngay trong phòng ăn. Bắt ông phải nhìn mặt nó mỗi ngày ít nhất ba lần Nhưng làm sao gỡ xuống bây giờ Chả nhẽ tự dưng tháo bỏ hình Vũ Minh Mà vẫn giữ nguyên những tấm ảnh khác Thì tiểu nhân quá Đã thế Vũ Minh lại có hai tấm hình Mà cả hai đều tươi cười đứng bên ông Quăng đi không được Mà để thì ngứa mắt quá Ông đứng dậy bước ra ban công Đưa mắt nhìn sang bờ bên kia Trong dãy nhà lá nghèo nàn của xóm lao động bên ấy Có gia đình thằng Vũ Minh Mẹ làm nghề bán rau. Sông không rộng lắm, nước lại rất êm, chẳng bao giờ có sóng lớn. Chiếc thuyền con cũng có thể bơi qua một cách nhẹ nhàng. Ông cố gạt đi mà đầu óc cứ phân vân suy nghĩ mãi. Về hình ảnh, thằng Vũ Minh chèo thuyền ban đêm sang đây, rồi leo lên ban công và vào buồn ngủ của ông. Có thể xảy ra điều đó được không? bóng ông bốt nhói nhớ lại rằng tất cả những tấm hình treo trên vách phòng ăn là do chính tay Hồng Đoan lựa chọn. Hay là như vậy thì chúng nó có tình ý lâu rồi. Tại sao Hồng Đoan lại chọn cái hai tấm Minh Vũ Minh trong khi ông còn biết bao nhiêu bức ảnh khác để phô trương thải tích? Như vậy thì chắc là Hồng Đoan phải có chủ đích. Không tìm được câu trả lời, ông Lương thở dài quay vào phòng ăn. Cô người làm vừa bưng đĩa thịt kho lên đặt trước mặt ông và vui vẻ kể. Hôm qua bà cứ tưởng ông về, bà bảo con đi chợ ở mua cua đồng về dã nấu canh mướp để ông ăn với cả pháo. Bà còn bắt con làm thêm món gà hấp cải đắng nữa. Bà bảo hai cái món này là ông thích nhất. Tiếc quá ông lại không về được. Nghe cô người làm kể, ông lương càng an tâm hơn. Hôm qua Hồng Đoan rủ ông về là rủ thật lòng. Bằng cớ là Hồng Đoan đã sai cả người làm đi chợ, mua sắm toàn những món ông thích, thế mà con lại bảo là nàng sẽ đón thằng Vũ Minh sang. Đón làm sao được khi biết ông sẽ về? Ông thở dài vì đau lòng nhìn ra một sự thật. Là con trai ông quá ác cảm với Hồng Đoan Dám đặt điều xấu xa nhất Để gán cho nàng Sau bữa cơm tối Nhân lúc Hồng Đoan đi tắm Ông lưng ra sân gọi tài xế Bảo vệ và cô giúp việc Cả ba người thân cận Đứng côi quần bên ông Và ông nghiêm mặt dặn nhỏ Ba đứa chung mày Ở với ông lâu rồi Lúc nào ông cũng xem như là người nhà Cô người làm mùi lòng ngắt lời Vâng ạ Chúng con cảm ơn ông ạ Lúc nào ông cũng tốt với chúng con ạ Ông Lương tiếp bằng giọng thân tình hơn Gần đây thì ông hay đi công tác nhiều Bà còn trẻ lại có nhan sắc thế nào chả có đứa nó theo đuổi Ông giao cho ba đứa chúng mày Là phải theo dõi Nhất là mỗi khi ông đi công tác xa Nếu thấy bà quen ai gặp ai Nói chung là hãy có cái gì nghi ngờ Thì phải cho ông biết ngay Thấy ông Lương ngập ngừng Khó nói toạc ra một vấn đề quá tế nhị Mẫn vội Đỡ lời chủ Con hiểu ý không Thằng Thìn thì lúc nào cũng ở sát bên ông Vì nó là lái xe Nhưng ở nhà đã có con với cái giọng Ông an tâm Hai đứa chúng con sẽ theo sát mà Bất cứ đứa nào mon men đến làm quen với bà Chúng con sẽ điện ngay cho ông biết Cô người làm đưa mắt nhìn Mẫn gật đầu và tiếp Vâng ạ Chúng con là ăn cây nào là cây đấy." Ông Khắc Yên lòng, "Ông chá dặn thì chúng con cũng phải bảo vệ bà. Chá có cái gì có bắt được chúng con quả đâu ông ạ?" Ông Lương gật đầu nhìn đám người làm bằng ánh mắt mến, ông móc túi lôi ra một nắm tiền và tặng cho mỗi đứa 3 triệu. Mẫn cúi rạp người cảm ơn ông rồi đưa mắt nhìn cây dậu. Dậu cũng nhìn lại vì cùng đang chia sẻ một niềm vui chung. Từ nay, họ sẽ ăn tiền được cả hai phía là ông Lương và Hồng Đoan. Dậu nhét tiền vào túi áo rồi xoa tay khép nép thưa, "Con nói cái này không phải thì ông bỏ qua cho con, nhưng mà con thấy ông ông lo xa quá. Bà tuy còn trẻ nhưng mà là người chín chắn lắm, lại có tướng mệnh phụ. Cái đám thanh niên ở cái phố huyện này mà có theo đuổi bà chỉ cứ chỉ như là đĩa đeo chân hạt mà thôi. Con ơi này, này, con đi chợ với bà nhiều lần lắm con biết, ông không phải lo." ợ người ta đều gọi bà là là là, là Nam Phương Hoàng hậu tài xế Thìn cũng đỡ lời Dậu tán thêm cái Dậu nó nói đúng đấy không ạ con nhớ có lần con chở bà ra thị xã mấy cái đứa thanh niên con đại gia đã cứ lẽ đẽo thì theo bà gợi chuyện bà không thèm nhìn chứ đừng nói đến mà giả nhờ chúng nó con quý bà là quý ở chỗ ấy ra ngoài bà nghiêm lắm ông lương cảm động quá à Tuy nhiên nhớ lại những lời khuyến cáo gay gắt của quân về việc thằng Vũ Minh bơi thuyền sang, chui vào với hồng đoan, ông hạ giọng bảo mẫn. Cảnh sát vẫn hơn. Mày chỉ đứng gác trước, mặt trước bỏ trống cái mặt sau, sao được. Thỉnh thoảng mày cũng phải đi vòng ra phía sau nhà, nhất là ban đêm. Mẫn trợn mắt nhấn mày. Ông ơi! Hệ thống báo động quân gắn trăng trịt ở ban công sau buồn ngủ của ông. Con chim bay qua nó cũng hú ầm lên. Ông có muốn kiểm tra ngay bây giờ, Thì ông vào nhà, Bật đèn lên, Con bật hệ thống báo động lên, Rồi con thử leo lên ban công, Ông sẽ thấy ngay. Ông Lương an làm xua tay nói, Khói khói khói, Thì ta cũng chỉ nhắc thế thôi. Rất lời, Ông khoan khoái bước vô nhà, Nơi hồng đoan vừa tắm xong, Đang nằm chờ. Ông chưa giả lắm mà đã lú lẫn, Chỉ lo người bên ngoài mà không nghĩ tới người bên trong, 100 hệ thống báo động cũng vô nghĩa nếu người bên trong tắt đi và mở cửa đón người từ ngoài vào. Trở lại công ty trên thị xã, Quân mắt đến nửa ngày thơ thần không tập trung làm việc được. Tất cả những sự thật bị ối diễn ra tại nhà ông Lương dưới sự chỉ đạo của ông Đoàn làm Quân vừa tội nghiệp bố, vừa giận sự u tối của ông. Quân mở lại cellphone Đọc lại những câu nhắn tin cuối cùng của ông viết cho quân Bố đã khóc phương hướng giải quyết Con đừng nhắc đến nữa Phương hướng giải quyết của ông là phương hướng gì? Là nhắm mắt phủ nhận sự thật Quay mặt đi thì khỏi nhìn thấy người tình của mình ôm ấp kẻ khác Tuổi càng lớn càng ngu muội trong tình trường Quân buồn lắm nhưng đành chịu Giờ này có góp ý thêm chắc ông cũng không thèm trả lời Cái thằng Vũ Minh ngày xưa trèo đỏ Trở giao muống qua sông Sau này trở thành cầu thủ bóng đá Từng được ông Lương đứng trên diễn đàn ca ngợi Là xuất thân gia đình lao động Đã kiên trì phấn đấu và học tập Để có ngày thành công Ông tán xương nó Chụp bao nhiêu hình chung với nó Để giờ này nó trở thành tình địch của ông Mà ông không biết Sau bữa ăn trưa ngồi suy nghĩ Quân hạ quyết tâm cố gắng gác bỏ Chuyện này không nghĩ đến ông Lương Đến Hồng Đoan và Vũ Minh nữa Để lao đầu vào công việc Nhưng quên chuyện đó thì tương đối dễ Duy chỉ có một điều quân không thể quên được Là những giấc mơ của hạ Chỉ mới có hai giấc mơ là bà Kim Ngư và Vũ Minh Mà quân và hạ đã mệt mỏi như thế Nay mai và suốt cuộc đời còn dài Không biết hạ sẽ còn mơ thấy những gì nữa Quân sẽ phải chấn chỉnh lại Bàn với hạ Dù mơ thấy bất cứ chuyện gì Cũng tự mình chịu đựng Không chia sẻ với ai Không kể với ai thì mới có thể sống yên ổn được Qu quân định như thế nhưng chẳng biết người yêu của anh có thực hiện được hay không